Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 620. Đã biết là nàng cháu trai rồi hả? Không có. Cố niệm thâm lắc đầu phủ nhận, ánh mắt lại đi trên mặt lâm ý thiện liếc liếc, lần này thấy được lâm ý thiện sắc mặt lãnh đạm Hắn vội vàng lại đối với Tống Thường Văn bổ sung một câu, ta là đi công tác, nàng và ta không phải là cùng đi, không có cái gì tiếp xúc. Lão bà, người ta là nói thật. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng. Hắn một mực liếc mắt liếc lâm ý thiền có thể biểu tình của lâm ý thiền như cũ rất bình thản, nhìn qua thật giống như rừng rưng bộ dáng Hắn cái kia nóng lòng giải thích ngữ khí, Tống Thường Văn liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn biết hắn nói là cho Lâm Ý Thiển nghe, nàng cau mày âm thầm cho Cố Niệm Thâm một cái ánh mắt khi dễ. Sau đó nàng rời đi đề tài, mới vừa rồi ta sau khi vào cửa đụng phải dì Chu rồi, dì Chu nói ngươi đem hài tử kia lại mang về. Ngữ khí của nàng tận lực không kích động. Cố Niệm Thâm biết, nàng mới vừa rồi vào cửa muốn nói lại thôi câu kia, thật ra thì chính là muốn hỏi hài tử. Nhìn thấy Lâm Ý Thiền, nàng có chỗ cố kỳ Cho nên mới nhắc tới tịch hạ Coi như có chút giác ngộ Hắn gật đầu Ừ Đứa bé kia bây giờ đang ở nơi nào Ta chừng mấy ngày không thấy Còn ngờ nhớ hắn Tống thường văn cười nói Lại sợ lâm ý thiện hoài nghi Nàng thu liễm tâm tình khẩn cấp Cố niệm thâm tay chỉ phòng ăn trở về nàng Đi phòng ăn ăn cái gì Tống thường văn cười một chút đầu ta đây đi xem một chút Bước chân nàng thật nhanh. Lâm Ý Thiển cao mày nghi hoặc nhìn Tống Thường Văn, nghi ngờ nàng thái độ đối với Tiểu Ngư. Nàng cảm thấy suy đoán của nàng hẳn không chỉ là suy nghĩ nhiều, nàng cái này bà nội có phải hay không là phát hiện cái gì? Tống Thường Văn nhận ra được Lâm Ý Thiển đang nhìn nàng, nàng dừng bước lại hỏi nàng. Ngươi xem ta làm gì? Không đợi Lâm Ý Thiển trả lời. Nàng lại nâng cao cầm, nói giọng to khiển trách nàng có công phu này còn không bằng nhanh đi phải nghĩ thế nào cho ta sinh một đứa con đi ra. Lâm Ý thiền Cho nên nói mỗi cái bà nội đều có một cái cháu trai tâm tình sao. Cố niệm thâm thấy Lâm Ý thiền còn nhìn chằm chằm đã tiến vào phòng ăn tống thường văn cao mày. Sợ nàng hoài nghi. Hắn thâm trầm giọng giải thích nàng có thể là tiếp xúc hài tử gần đây đối với ôm cháu trai tương đối khát vọng. Lâm Ý Thiển nghe vậy thu hồi ánh mắt nhìn cố niệm thâm hỏi. Cho nên ngươi nói muốn sinh một đứa con. Bởi vì mẹ nàng muốn ôm cháu trai cho nên muốn sinh một đứa con. Cố niệm thâm. Không phải. Hắn trả lời xong nhanh chóng lên lầu. Lâm Ý Thiển không có gấp đi lên. Nàng nhìn cố niệm thâm lên lầu thân ảnh biến mất Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía phòng ăn bên kia Hoài nghi hiếp mắt Tống thường văn hiện tại thái độ đối với tiểu ngư Để cho nàng không có biện pháp không suy nghĩ nhiều Nàng bước chân hướng phòng ăn đi Mỗi tiến lên một bước Tâm tình liền càng khẩn trương một chút Nàng hai tay rũ xuống chân bên Bất chi bất giác nắm chặt quả đấm Đến cửa nhà hàng Nàng núp trong bóng tối đầu tham tiến vào Tống thường văn ngồi ở bên người của tiểu ngư Dùng điện thoại di động của nàng cho tiểu ngư phóng điện coi nhìn Hơn nữa nàng cũng ở chung một chỗ nhìn Mặt tươi cười là nàng chưa bao giờ thấy qua ôn nhu thân thiện Lâm ý tiện nằm ở trên tường Khẩn trương hai tay mười ngón tay đè ở trên tường Móng tay đều trắng bịch Tiểu ngư ngươi còn muốn ăn cái gì sao Ta để cho bọn họ cho ngươi làm Tiểu ngư đem một khối lau quả tương bánh mì toàn bộ ăn xong tống thường văn hỏi hắn còn muốn hay không ăn. Hắn lắc đầu ta đã ăn xong no rồi. Nói xong hắn còn vén quần áo lên lộ ra tròn trịa bụng nhỏ cho tống thường văn nhìn. Một đôi tay nhỏ tại trên bụng vỗ một cái. Bạch bạch nộn nộn. Còn có hai chương dài dòng nữa một chút. Bảo đảm không thấp hơn cầu một cái. Tháng 9 mùa tựu trường tháng 9 khoái chá. Chuột chuột. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanquyen.org. Chương 621. Ta cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Vô cùng khả ái, Tống Thường Văn đau lòng không được rồi, đưa tay đem tiểu tử ôm đến trên đùi của mình, hôn một cái. Nàng một loạt cử động, nói nàng không biết tiểu ngư thân phận, Lâm Ý Thiển cũng không tin. Lâm Ý Thiển chừng hai mắt, lòng khẩn trương bẩn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tống Thường Văn lại hỏi tiểu ngư. Vậy ngươi có muốn muốn điện thoại di động hay không? Bà nội mua cho ngươi một cái có được hay không? Tiểu ngư gật đầu. Được. Lâm ý thiền. Quả nhiên thiên hạ ông nội bà nội đều giống nhau. Cao lãnh tổng giám đốc bà nội cũng không ngoại lệ. Không biết chơi điện thoại di động rất đau đớn ánh mắt sao. Nàng hẳn là lấy ra đối với niệm giai tiểu khả ác nghiêm khắc mà đối đãi cháu trai mới đúng cách đại hôn. Loại hiện tượng này thật không phải là một nhà kia. Bất quá. Nàng vẫn không thể xác định. Nàng rốt cuộc có biết hay không. Bởi vì, lấy nàng tính cách ưu việt kia, nếu như biết rồi, thì tại sao không nói thẳng ra? Nàng hoàn toàn có thể cường thế điểm đem tiểu ngư mang tới bên người, nàng sợ cái gì? Có cái gì là nàng sợ? Bất quá có một chút nàng có thể khẳng định xác định, đó chính là Tống Thường Văn khẳng định không biết nàng là mẹ của tiểu ngư. Bằng không cũng sẽ không lại để cho nàng sinh. Nhưng là môn mi không cho ta chơi điện thoại di động, nói ánh mắt sẽ đeo mắt kính liền không đẹp trai rồi. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên nghĩ đến mama ma mà nói, dây biến nghe lời ngoan ngoãn bảo bảo. Lâm Ý Tiễn sâu cảm giác vui vẻ yên tâm, tiểu vương bát đàn này mặc kệ lúc nào cùng người nào nói chuyện phiếm tiếp xúc, đối với lời nàng nói đều là nhớ kỹ trong lòng. Tống Thường Văn thấy tiểu ngư nghe lời như vậy hiểu chuyện lại thương tiếc lại vui vẻ yên tâm tiểu ngư có thể hợp lý khống chế thời gian không muốn một mực chơi là được rồi bà nội hôm nay liền để người mua cho ngươi đưa tới lâm ý thiền nào có như vậy bà nội người ta đều là quản hài tử không cho chơi nàng khích lệ hài tử chơi say rồi có lẽ là cho tới bây giờ chưa từng thấy tống thường văn ấm áp như vậy ôn hinh qua lâm ý thiền nhìn một chút lại không có thần trương như vậy Nếu như nàng thật sự biết rồi, nàng không nói toạc, không mang đi tiểu ngư, nàng càng hy vọng tiểu ngư có thể cùng với nàng tiếp xúc nhiều. Tại cố niệm thâm nơi đó, nàng không muốn mấu nghèo tử quý, nhưng là tại bà bà nơi này, nàng không ngại. Nàng muốn là gia thích hài tử, có thể bởi vì nàng có hài tử tiếp nhận nàng người con dâu này, nàng có thể nhiều sinh mấy cái. Người đang làm gì? sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm thâm lâm ý tiễn sợ hết hồn trột dạ dùng tay vỗ ngực một cái sau đó điều chỉnh xong tâm tình xoay người tò mò biểu tình nhìn lấy cố niệm thâm ta đang nhìn nhìn ngươi mẹ tại sao đối với tiểu ngư tốt như vậy nói lấy nàng còn nghiêng đầu hướng trong phòng ăn nhìn cố niệm thâm ánh mắt trột dạ né tránh một cái Hắn cau mày tăng cao giọng nói, nàng đối với một đứa bé có thể có bao nhiêu xấu. Giọng điệu này, nghe vào giống như là đang chất vấn. Lâm Ý Thiển quay đầu lại không xác định hỏi cố niệm thâm. Cố niệm thâm ngươi đang hoài nghi trong lòng ta trở nên ác liệt mẹ ngươi. Nàng giống như là cái loại này sẽ cùng bà bà chấp nhặt người giành dối à nàng có tấm lòng kia nghĩ còn không bằng tha đến trong công tác, còn có thể kiếm tiền đây kiếm tiền mới là thực tế nhất. Cố niệm thâm lúc này mới ý thức được chính mình ngữ khí có vấn đề, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có. Lâm ý thiện nhìn hắn cái kia có chút bộ dáng khẩn trương, rất muốn treo chọc một chút hắn. nàng ánh mắt lóe lên một đạo rảo hoạt ánh sáng, đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm, đem hắn hướng bên cạnh lôi kéo. Sau đó nhỏ giọng hỏi hắn Ta cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước Nói mới hỏi một nửa Cố niệm thâm liền biết nàng muốn hỏi gì Kịp thời mở miệng cắt đứt nàng Ngươi và mẹ ta đều biết bơi Ta không biết bơi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 622. Ta là sợ hắn mất rồi, lại cũng không trở lại. Hắn không biết bơi. Lâm Ý tiện hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như quả thực chưa từng thấy hắn bơi lội. Có thể cái này làm sao có thể? Hắn đường đường mỹ cách lớn tổng giám đốc liền bơi lội phổ biến như vậy, kiện thân phương thức cũng sẽ không. Lâm Ý Tiễn nửa tin nửa ngờ, cố niệm thâm lại tiếp lấy hỏi ngược lại nàng. Biết ta tại sao không học bơi lội sao? Tại sao? Lâm ý tiện tò mò thiêu thiêu mi. Cố niệm thâm nói. Chính là sợ tương lai có một ngày ngươi sẽ hỏi ta cái vấn đề này. Lâm ý tiện nắm cố niệm thâm cánh tay tay kích động nắm chặt ngón tay. Ngươi nói cái gì? Tương lai có một ngày. Hắn là có ý gì? Cố niệm thâm lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng hắn phòng miệng vừa nghĩ vừa che giấu ta nói ta liền biết nữ nhân đều một dạng buồn chán thích hỏi loại này không có dinh dưỡng vấn đề nói lấy hắn ra vẻ không nhịn được đẩy ra tay lâm ý thiền vừa vặn tiểu như vào lúc này từ trong phòng ăn đi ra rồi hắn đến trước mặt cố niệm thâm ngửa đầu nhìn lấy hắn nhõng nhẽo nói đa đi hôm nay bữa ăn sáng rất có dinh dưỡng nha Không phải là không có dinh dưỡng, có thịt trâu nước tương ăn ngon. Cố niệm thâm. Lâm ý thiền. Thật sự là chuyện gì hắn cũng có thể chứa, ngược lại giới trò chuyện hắn cũng sẽ không cảm giác được lưu túng. Hai người đều cuối đầu nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư, biểu tình của hai người đều là giống nhau, im lặng biểu tình. Tống Thường Văn cũng cùng ở phía sau Tiểu Ngư đi ra, nàng đem điện thoại di động thu vào trong túi sách. Ánh mắt trước theo trên mặt lâm ý thiện quét qua, sau đó nhìn cố niệm thâm, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc thâm trầm, mở miệng ngữ khí cũng giống vậy, ngươi tại y quốc đụng phải cậu nhỏ ngươi rồi sao? Cố niệm thâm lắc đầu, không có. Lâm ý thiện. Rõ ràng đụng phải. Còn không chỉ đụng phải một lần, cái tên này lại đối với chính mình mẹ ruột nói láo. Nếu như vạch trần có phần thưởng nói, nàng khẳng định vạch trần hắn. Tống thường văn cau mày, hạ hạ nói các ngươi đụng phải, ngươi lừa bịp ta. Cố niệm thâm cũng cau mày, rất không nhìn được, ngươi đều biết còn hỏi cái gì. Nói lấy hắn bước chân hướng trong phòng ăn đi. Tống thường văn đi theo phía sau hắn, cậu nhỏ ngươi còn chưa có trở lại. Cố niệm thâm liếc nàng một cái, ngươi sợ hãi hắn ném đi. Bước chân hắn không có dừng lại, đi tới hắn trước sau như một tới chấu ngồi ngồi xuống. Người giúp việc bận rộn qua tới an bài cho hắn bữa ăn sáng. Lâm Ý Thiển đi tới đối diện hắn ngồi xuống. Tống Thường Văn đứng ở trác tại bưng đầu ung dung than thở. Đúng vậy, ta sợ hắn mất rồi, lại cũng không trở lại. Ngứ khí có chút thương cảm. Nói lấy nàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo âu phiền muộn ánh mắt. Lâm Ý Thiển nghe xong lời của Tống Thường Văn chuẩn bị cầm chén đĩa hai tay run lên bần bật. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Thường Văn hỏi Mẹ ngươi tại sao nói thế nào Vừa dứt lời Hai đảo ánh mắt cảnh giác đồng loạt quét về phía nàng có quan hệ gì tới ngươi Mẹ con hai tơ hồ chăm miệng một lời Lâm ý thiển biếu môi cuối đầu xuống cũng là rất hết ý kiến Coi như vãn bối quan hệ một cái cậu cũng không có thất thường gì đi Mẹ con hai một bộ nàng muốn lạc lối bộ dáng làm gì Ngày ngày đề phòng cướp một dạng đề phòng nàng Nhất là cố niệm thâm tên khốn kiếp này Hắn liền như vậy không tự tin sao Liền chưa từng nghĩ nàng sẽ yêu hắn sao Nàng đều biểu hiện rõ ràng như vậy Hắn là heo sao Coi như là heo cũng có thể có một chút cảm giác đi Cố niệm thâm cho lâm ý tiện một cái ánh mắt cảnh cáo Sau đó nhìn về phía tống thường văn Nghĩ đến cái gì hắn hơi hơi thu mắt Ánh mắt hồ nghi ngứ khí hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Hoàn tất, hôm nay nhìn thấy có bảo bảo nói đi suốt đêm bài tập Nhà chúng ta tiểu bằng hữu cũng vậy Cả ngày hôm qua bổ chính thiên chu ký Hôm nay sau lưng cổ thi Ha ha ha đồng cảm các ngươi Đầu tháng ra sức cầu một lớp Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 623 Đây rõ ràng là coi Lâm Ý Thiện là người ngoài Tống Thường Văn muốn nói cái gì, ánh mắt lại quét đến Lâm Ý Thiện Liền thu lại tiếng nói, được rồi, ta đợi buổi tối tới nữa nói cho ngươi Rất hiển nhiên là không có phương tiện ngay trước người ngoài mặt nói sự tình Lâm Ý Thiện rất tự giác cúi đầu, làm bộ như không hề quan tâm ăn đồ ăn Cố niệm thâm rất bén nhạy bắt được phản ứng của Lâm Ý thiền hắn lớn tiếng đối với Tống Thường Văn nói. Ngài đừng đến nói rồi, ta đối với các ngươi chuyện của Tống gia không có hứng thú, không muốn nghe, có rảnh rối nhiều tới xem một chút ngài con dâu, ta rất hoan nghênh. Nàng đây rõ ràng là coi Lâm Ý thiền là người ngoài. Khi bác hắn cùng quan hệ giữa vợ hắn, hắn nhất định muốn cho thấy thái độ của mình là đứng ở lão bà bên này cái này tàu sinh dục vọng, tống thường văn giận đến không được, ánh mắt khi dễ nhìn lấy cố niệm thâm, không có tiền đồ, trong lòng mắng một câu, không muốn lại nhìn thấy hắn rồi, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hỏi cố niệm thâm, hạ hạ tại quốc vì sao lại té sỉu, có hay không thuyết tình huống, cố niệm thâm cau mày, ngươi tại sao không hỏi chính nàng? Có thể hay không không lại muốn cho hắn thêm vai diễn càng là ở ngay trước mặt vợ hắn. Tống thường văn chú ý tới ánh mắt của cố niệm thâm không ngừng hướng lâm ý thiện bên kia liếc, nàng giận không chỗ phát tiết, nàng vừa tới nhà, chúng ta còn không có nói mấy câu, nàng liền đem mình đóng trong căn phòng rồi, ngươi cùng hắn cùng đi y bốc, hỏi ngươi một cách không thể hỏi sao. Cố niệm thâm lớn tiếng nói, ta không có cùng với nàng cùng đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Văn, cau mày, ảo não cực kỳ. Không cho Tống Thường Văn lại cơ hội mở miệng, hắn nói tiếp. Ngươi em trai ruột chạy rồi, công ty ngươi còn phải tiếp tục khiêng rồi. Còn không mau trở về. Tống Thường Văn nghe vậy, mặt quét đen như đáy nồi, bước chân nàng đi trở về, đi tới sau lưng cố niệm thâm, đưa tay dùng sức ở trên chán cố niệm thâm đâm mấy cái, ngươi tiểu tử thúi này. Cố niệm thâm bất mãn đẩy ra tay Tống Thường Văn, Tống Tổng xin chú ý lời nói của ngươi. Ở ngay trước mặt vợ hắn, có thể hay không cho hắn chút mặt mũi? Ha <cười> ha! Lâm Tiểu Ngư đứng ở cửa, nhìn lấy Tống Thường Văn đâm cố niệm thâm một màn kia, khanh khách không ngừng cười. Cười không thấy cặp mắt, thịt thịt thân thể nhỏ cười phát run. Non nớt tiếng cười giòn giả, rất chữa trị, để cho người nghe cái gì phiền não tâm tình cũng không có. Lâm ý thiện cùng cố niệm thâm còn có Tống Thường Văn ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn về phía tiểu tử. Nhìn lấy hắn cười ra mấy tầng cằm đáng yêu để cho người muôn ôm hắn dùng sức hôn. Tống Thường Văn cũng đồng thời đi theo cười rồi, mặt đầy cưng chiều bảo bối ngươi cười gì vậy. Nàng đi tới trước mặt tiểu ngư, khom người ngồi sổm ở trước mặt hắn. Tiểu ngư nói. Bà nội ngươi đánh đa đi rồi, đa đi đều là đại nhân tới còn bị đánh tốt thẹn thùng. Nói xong hắn không nhịn được vừa cười, tay nhỏ che miệng, lén lén cười. Cố niệm thâm mặt đen. Liền không nên mang tên khốn kiếp này trở về. Tống thường văn cưng chiều bóp bóp miệng của tiểu ngư, đúng, hắn không nghe lời bà nội liền đánh, nhưng là bà nội. Nàng xong quên hết rồi lâm ý tiện tại chỗ. Xong quên hết rồi cố niệm thâm cùng với nàng đã thông báo nói. Không cố kỳ chút nào đối với tiểu ngư mở ra bà nội ruột đối với cháu trai ruột sùng ái. Lâm ý thiện nhìn lấy một màn kia cau mày tìm tòi nghiên cứu, suy nghĩ sâu xa. Cố niệm thâm vội vàng mở miệng tắt đứt cái kia ấm áp hình ảnh tống tổng ngài là người bận rộn, vẫn là vội vàng đi làm đâu. Hắn mặt lạnh, âm thanh cũng lạnh như băng. Tống Thường Văn biết cố niệm thâm đây là đang nhắc nhở hắn, trên mặt nàng cưng chiều nộ cười cứng đờ, sau đó cũng làm mặt lạnh thanh âm lạnh lùng trở về cố niệm thâm, ngươi liền như vậy không chào đón mẹ. Hôn an, sở căng đan lão Tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 624. Công ty xảy ra chuyện. Nàng không quay đầu lại, nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Bóng lưng cùng bước chân nhìn lấy đi đều mang tâm tình. Thật giống như là tức giận. Lâm ý thiện nhìn chằm chằm tống thường văn, mãi đến nàng thân ảnh biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đối diện cố niệm thâm. Hắn vừa vặn cũng hướng nàng nhìn bên này. Lâm Ý Thiển chống lại ánh mắt của cố niệm thâm, nàng lại cúi đầu ăn đồ ăn, cố niệm thâm âm thanh từ đối diện truyền tới đi công tác sự tình làm được thế nào. Cùng mới vừa rồi đối với tống thường văn so sánh, rõ ràng ôn hòa. Lâm Ý Thiển nói, hẳn là không có vấn đề gì rồi. A, cố niệm thâm cười lạnh một tiếng, có chút ngoài ý muốn, lại còn làm xong. Lâm Ý Thiển ngẩng đầu lên bất mãn nhìn lấy hắn, ngươi liền như vậy không coi trọng ta. Cái gì gọi là lại thành công? Nghe như thí châm trọc. Tất cả mọi người đều nói nàng không có năng lực, nói nàng là một cái bình hoa, dựa vào cố niệm thâm mới miễn cưỡng duy trì lâm thị. Chẳng lẽ hắn cũng cho là như vậy sao? Cố niệm thâm cũng không có ý thức được Lâm Ý Thiện là thật có chút tức giận, ánh mắt của hắn đem trên nàng xuống quét qua một lần, sau đó lắc đầu, không có địa phương nào đáng giá coi trọng. Lâm Ý Thiện cười lạnh, ha ha, nếu ta điều kiện kém như vậy, ngươi tại sao còn muốn cùng ta sinh con? Sinh ra vạn nhất giống ta làm sao bây giờ? Nàng quý đầu nhìn lại trong khay thức ăn, không có chút nào thèm ăn. Cố niệm thâm nói ta xe neo cường đại, không sợ. Nói xong hắn toét miệng cười lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Nụ cười kia rực rỡ, trong mang theo một điểm nhỏ đắc ý. Trong nháy mắt lại đem lâm ý hiển có chút bị thương tâm cho chữa khỏi. Nàng biễu môi không tính chấp nhặt với hắn rồi. Liên chưa từng thấy như vậy dám đạp người khác tới khen chính mình, không biết xấu hổ. Tại ý quốc đủ loại xã sao? Xe máy bay, lại trải qua tiểu ngư đánh mất tâm tình thay đổi nhanh chóng. Ăn xong điểm tâm, lâm ý thiện cảm thấy mệt mỏi không được, trở về phòng nghĩ nằm một hồi lại đi công ty. Mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, điện thoại di động xeo. Nàng cầm điện thoại di động lên, tên người gọi đến là bí thư của nàng, nhất định là hơi chuyện công tác. Nàng nghe thả vào bên tay còn không có đút. Một tiếng bí thư ở bên kia hết sức khẩn cấp giọng nói Không xong rồi, có rất nhiều mua sản phẩm chúng ta người tiêu thụ đến cửa tới gây chuyện Nói sản phẩm của chúng ta có độc, bọn họ dùng toàn bộ mặt thối giữa Trong đó bao gồm thiếu nhi xê di tẩy che chở sản phẩm Lâm ý thiện cả kinh ngồi dậy, không có khả năng Nàng không do dự, lập tức đứng dậy hướng ngoài cửa đi Chuẩn bị đi công ty, vừa đi vừa đối với bí thư nói Các ngươi trước ổn định ta lập tức liền đến. cúp điện thoại, nàng đã đến cửa thang lầu tiểu ngư trên ghế salon ở phòng khách xem tivi. Nàng xử lý vấn đề khẳng định không thể mang theo hắn, chỉ có thể ném cho dì chu. Trong phòng không thấy bóng người của dì chu, nàng hướng về phía trong phòng ăn kêu, dì chu tiểu ngư ném trong nhà, ngươi nhìn một chút, ta muốn đi công ty. Trong phòng ăn lập tức truyền tới gì chu đáp lại, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu ngư. Làm sao sẽ có đột đi? Sẽ không, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề rồi, nhưng vấn đề khẳng định không ở bọn họ sản phẩm lên. Lâm Ý Thiển trên đường vừa lái xe bên tỉnh Táo tự hỏi, chờ bỏ vào công ty muốn ứng đối như thế nào. Xe của nàng trải qua cửa chính công ty, nhìn tới cửa chặn rất nhiều người xa xa nhìn lại còn có phóng viên, nàng buông tha tại dừng xe bên đường, lái đến dưới đất bãi đỗ xe. Xuống xe, khóa xe. Một giây đều không có chế nai, bước chân không ngừng nghỉ hướng thang máy phương hướng đi. Còn chưa tới giữa thang máy bên trong, bước chân nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy giữa thang máy bên trong, nàng hơi hơi cau mày. Hôm an, sợ căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 625. Bị người vây mắng. Hơn 10 cái người đem hai cái cửa thang máy đều chặn lại rồi. Có đại nhân có đứa trẻ. Mấy người trẻ tuổi nữ hài đeo đồ che miệng mũi. Một mảnh tiếng khóc. Lâm ý thiện ý thức được không ổn. Chân chuẩn bị lui về phía sau. Bỗng nhiên có người phát hiện nàng. Chính là nàng. Nàng chính là ông chủ của lâm thị Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân kích động đưa tay chỉ hắn Bên kia mười mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lâm ý thiện đều nhận ra nàng Mười mấy người đều tới nàng bên này tôn. Các ngươi lâm thị theo mặt của con gái ta Còn có chúng ta, vợ ta dùng các ngươi sản phẩm Mặt đều hủy khuôn mặt các ngươi những thứ này lòng dạ đen tối thương ra Vì kiếm tiền, lương tâm đều bị chó ăn sao Đám người bọn họ, vừa đi vừa mắng. Lâm ý thiện biết hiện tại tránh cũng không trốn thoát, hơn nữa đây cũng không phải là tránh liền có thể giải quyết sự tình. Nàng dừng bước lại, chờ lấy bọn họ đến trước mặt nàng, một người trung niên nữ tình cảm ý nghĩ rất kích động đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, dùng sức lay động nàng. Những người còn lại còn không có đồng thủ, chẳng qua là ở một bên năm mồm bảy miệng hùng hùng hổ hổ. Lâm Ý Thiện rất bình tĩnh nhìn lấy lay động nữ nhân của nàng, mặc kệ các ngươi muốn cái gì phương thức xử lý, ở chỗ này chẳng ta đều là không có thể giải quyết, có vấn đề chúng ta nói vấn đề. Nói xong nàng giơ tay lên, nắm cổ tay của con gái, đem nàng cho đẩy ra. Lại một cách trên dưới 30 tuổi nữ tình cảm ý nghĩ rất kích động hận nàng. Có thể nói thế nào? Các ngươi lâm thị sản phẩm lúc trước tiếng đồn một mực tốt vô cùng. Hiện tại có Mỹ cách chỗ dựa liền bắt đầu muốn làm gì thì làm bán quá hạn sản phẩm theo thứ tự sung hào kim loại nặng vượt chỉ tiêu thật sự là lòng dạ đen tối đến nhà. Ta bất kể mặt của con gái ta nếu là được không ta liền đem mặt của ngươi cũng cho bắt nát. Mới vừa rồi lay động Lâm Ý Thiển nữ nhân kéo lấy 17-18 tuổi nữ hài đến trước mặt Lâm Ý Thiển cởi ra trên mặt nữ hài khẩu trang. Mặt của nữ hài lộ ra trên mặt vừa đỏ vừa sưng còn có chỗ chảy ra kết máu. So với mùa đông những thứ kia trên mặt sinh nứt ra còn kinh khủng hơn. Lâm Ý Thiển nhìn lấy kinh hãi, nàng hơi hơi cau mày, cái kia thương đắc không phải là gì ấm đơn giản như vậy, nếu như không phải là siêu tiêu có hại vật cũng không có khả năng đưa đến nghiêm trọng như vậy thối giữa. Nữ nhân gích động mắng xong Lâm Ý Thiển lại mở miệng khóc lên. Vừa khóc vừa nói Con gái ta còn có một cái tuần lễ liền muốn xuất ngoại đi học Như vậy làm sao còn xuất ngoại Làm người làm sao có thể giống như các ngươi như vậy Nàng ôm lấy nữ nhân khóc tan nát cõi lòng Nữ hài cũng khóc theo mẹ Ô ô ô Hai mẹ con ôm lấy khóc Như vậy một cảnh tượng kéo theo tâm tình của những người còn lại Hai cách đeo khẩu trang nữ nhân đưa tay một trước một sau nhéo lâm ý thiển quần áo, ngươi cách này lòng dạ đen tối thương gia cho chúng ta một câu trả lời. Không đàn bà không biết xấu hổ, còn muốn làm tổng giám đốc quản lý công ty kết quả bán đều là lòng dạ đen tối hại người hàng hóa. Bọn họ đối với lâm ý thiển lại là đấm lại là đánh. Cố niệm thâm đánh lâm ý thiển điện thoại một mực không người nghe. Hán tại bảo an dưới sự bảo vệ tiến vào lâm thị cửa chính chạy thẳng tới tổng giám đốc làm. Cố tổng. Lâm ý thiện bí thư kích động nhanh đến trước mặt cố niệm thâm. Cố niệm thâm ánh mắt hướng lâm ý thiện bên trong phòng làm việc nhìn một cái, sau đó hỏi bí thư. Các ngươi lâm tổng đây. Bí thư lắc đầu, không biết gọi điện thoại nói tới rồi, nhưng đến bây giờ còn chưa tới. Nàng nhìn thời gian một chút. Sau đó lại sốt ruột nói, theo đạo lý phải đến nha, đều đã hơn nửa canh giờ. Cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương trợn mắt, xoay người ra bên ngoài chạy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 626, lời tỏ tình. Chạy đến cửa thang máy, hắn đem hai bên thang máy đều cho nhấn, lên tới trước cái kia bộ thang máy. Trực tiếp đi thông dưới đất bãi đỗ xe. Trong thang máy, hắn đọc dây như năm cuối cùng đã tới, cửa mở ra không có mở, hắn liền nghe phía ngoài có nữ nhân tiếng mắng. Hắn khẩn trương hận không thể đem cửa bị đá văng. Đủ rồi. Lâm ý tiện mặt cho hai nữ nhân kia lôi xé một phen, giận quát một tiếng. Nâng hai tay lên đưa bọn họ hai đồng thời đẩy ra Sau đó nàng cau mày ánh mắt lạnh lùng hơi lườm bọn hắn Vừa sửa sang lại quần áo vừa nói Vốn là nếu quả như thật là chúng ta sai lầm đưa đến vấn đề Các ngươi còn có thể được một khoản không rẻ bồi thường Nhưng nếu như các ngươi đem ta đánh rồi Vậy thì không phải là ta cùng các ngươi rồi Mà là các ngươi phải ngã bồi ta rồi Nàng mặt lạnh như cũ rất bình tĩnh Ngươi không cần dò ta môn chúng ta tin tưởng quốc gia Một người trung niên nữ nhân muốn nói cái gì còn chưa nói hết liền bị lâm ý tiền ác liệt cắt đứt tiếng nói Không muốn nói quốc gia có luật pháp gì Nàng nhìn nữ nhân kia lạnh rên một tiếng tiếp tục nói Ngươi mời luật sư tuyệt đối kém hơn ta lão công công tư luật sư đoàn đi Cửa thang máy mở ra ú niệm thâm nghe được lâm ý tiền theo vài mét ngoài truyền tới âm thanh Hắn bước chân dừng lại, ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mấy năm nay một mực ở trong đáy lòng hắn nữ nhân, đứng tại nhiều nữ nhân như vậy chính giữa, vẫn như cũ nhất phát triển, liếc mắt liền vào hắn mắt một cái. ngươi mời luật sư tuyệt đối kém hơn ta lão công công tư luật sư đoán chứ. Những lời này là lời tỏ tình đi, là hắn theo trong miệng lâm ý thiện nghe được câu thứ nhất lời tỏ tình. Nàng hướng về phía ngoại nhân nói chồng ta hắn chính là chồng nàng Cố niệm thâm kích động hưng phấn có chút không biết làm sao Cho nên có vấn đề gì thương lượng giải quyết Quần áo trên người lâm y thiển vẫn như cũ có chút xốc xích Nhưng không có chút nào ảnh hưởng nàng khí tràng Cái kia hai cái đánh nữ nhân của nàng nghe được nàng nói Chồng ta luật sư đoàn rõ ràng có chút túng Không dám động thủ nữa Nhưng ngoài miệng không có nhận túng, ngươi thiếu uy hiếp ta. Lâm ý thiện không có cùng bọn họ tranh cãi, nàng ánh mắt quét mắt tất cả mọi người, âm thanh vang vọng, mọi người có thể kiên nhẫn chút chờ lấy tin tức của ta, nếu như là vấn đề của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cho các vị một cách rất hài lòng phương thức xử lý. Mọi người đối với lời nàng nói đều bất mãn, cái gì gọi là nếu như là vấn đề của các ngươi. Nhận định chính là bọn hắn sản phẩm vấn đề, không phải là các ngươi sản phẩm vấn đề, chẳng lẽ còn kết bạn cố ý hố công ty của các ngươi hay sao? Đúng vậy, chúng ta lẫn nhau đều là không nhận biết. Lâm ý tiền không nóng không vội cắt đứt bọn họ tức giận bất bình, mọi người suy nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta dù sao cũng phải đi thẩm tra một cái, cách nào một nhóm sản phẩm có phải là thật hay không có vấn đề? Các ngươi coi như không tin ta cũng phải tin tưởng quốc gia của công thương cùng ngành chấp pháp. Nàng tiếng nói dừng lại, lại bổ sung một câu các ngươi cũng chỉ có tin tưởng bọn họ. Những lời này là thật sự trâm tâm rồi. Nếu như quốc gia ngành chấp pháp cũng không tin bọn họ còn lấy cái gì cùng lâm thị cái này một cái xí nghiệp duy huyền Hơn nữa sau lưng của lâm thị còn có mỹ cách mười mấy người. Nghe xong lời của Lâm Ý Thiển đều không có lại tạm thời nhéo nàng không thả. Lâm Ý Thiển tại bọn họ hùng hùng hổ hổ trong tiếng thoát thân, hướng giữa thang máy đi. Nàng biết trên lầu khẳng định còn có người ở chờ lấy nàng. Ngạch! Lâm Ý Thiển mới vừa đi hai bước, ngẩng đầu lên nhìn thấy đứng ở thang máy bên kia gọi điện thoại cố niệm thâm. Cặp mắt hắn nhìn lấy nàng bên này, nàng ngẩn người một chút, bước nhanh hướng bên kia đi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 627. Bọn họ cũng sẽ có ăn ý một ngày. Mau sớm điều tra ra là cái nào một nhóm hàng. Cố niệm thâm thấy lâm ý tiện tới rồi, lời ít ý, ý nhiều đối với bên kia sao phó một trận sau đó cúp điện thoại. Bước chân hắn nghênh hướng Lâm Ý Thiền đến gần, nàng mới phát hiện quần áo trên người Lâm Ý Thiền có chút xốc xích, hai bên cánh tay đều đỏ. Hắn cau mày, ánh mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng, bọn họ ra tay với ngươi rồi hả? Hỏi xong hắn ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi vây chặt Lâm Ý Thiền đám người kia, lập tức lại cầm điện thoại di động lên, gọi đến một cái mã số. Chờ bên kia kết nối Hắn lạnh lùng mệnh lệnh các ngươi đến nhà để xe dưới hầm tới theo nhà để xe đi ra mỗi một chiếc xe hoặc là người đi đường đều cho ta đăng ký tin tức. Nói xong hắn không đợi bên kia trả lời trực tiếp cúp điện thoại. Lôi kéo một cái, không có việc gì. Lâm ý tiện hai tay khoanh tay, lòng bàn tay tại cánh tay phía bên ngoài sờ sờ, lên đi. Cố niệm thâm ừ, một tiếng, đem điện thoại di động nhét vào trong túi, đưa tay dắt tay Lâm Ý Thiển. Dắt hắn vào thang máy. Để cho các ngươi người phụ trách đi ra cho ta. Cửa thang máy còn chưa mở, liền nghe được bên ngoài huyên náo tiếng mắng. Lâm Ý Thiển nhíu mày một cái, cố niệm thâm dắt tay nàng bàn tay chấn an siết chặt. Đem ba tay của nàng bao trong bàn tay. Chờ cửa thang máy mở rồi, bọn họ hai cùng đi ra ngoài. Mấy chục người đối diện hướng bọn họ vọt tới theo mặt của ta, mặt của ta hủy khuôn mặt. Lòng dạ đen tối thương gia đòi tiền không muốn lương tâm quả thật là xúc sinh không bằng. Còn có người kéo đế trắng cu vô cô. Hát từ. Tranh hoạt chữ viết trên đó viết mắng lâm thì, mắng lâm ý thiện mà nói. Cố niệm thâm sầm mặt lại, giận dữ hỏi. Bảo an đây. Tề Thiếu Đông một mực ở nơi này hỗ trợ duy trì trật tự, nhưng là tình cảnh căn bản không cách nào khống chế, hắn gấp đầu đầy mồ hôi. Tổng Giám đốc thành phố phụ cận từ xưng thủ hại người tiêu thụ đều tới, dưới lầu có hơn trăm người, chúng ta đều tới hai mươi bảo an cũng không ngăn được. Nhanh như vậy, lâm ý tiện nghe được lời của Tề Thiếu Đông, hoài nghi thu mắt. Xảy ra vấn đề nhất định là đi trước bảo an. Hoặc là tìm địa phương cửa hàng mặt tiền quầy chuyên doanh đi khiếu nại, làm sao cùng giải quyết thời điểm nhiều người như vậy ngay lập tức tới công ty gây chuyện. Rất hiển nhiên là có người ở dực dây. Lâm ý tiền đang suy nghĩ cái vấn đề này, vang lên bên tai âm thanh lạnh lùng của cố niệm thâm đi thăm dò một cách trên mạng, ai tại dực dây, mặc kệ là nhà nào truyền thông, vẫn là lớn vơ hào, cũng không muốn bỏ qua cho. Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc, kinh ngạc bọn họ hai lại trong cùng một lúc, nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Nàng quay đầu, nhìn bên người nam nhân. Không nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ có ăn ý một ngày. Mời mấy cái bảo an tại Lâm Ý Thiển cùng trước mặt cố niệm thâm, chặn lại đám người hướng bọn họ bên này chen chút. Con gái ta mới 9 tuổi. Các ngươi lòng dạ đen tối làm sao có thể đến đánh mất tự do phóng khoáng. Trong đám người bỗng nhiên một nữ nhân ngửa mặt lên trời khóc lớn lên tiếng khóc tan nát cõi lòng. Kéo lòng của mỗi người. Khóc lâm ý tiện sợn cả tóc gáy, nàng nhìn về phía nữ nhân kia. Trong tay nữ nhân dắt một cô bé, đám người cho bọn họ nhường ra một con đường. Tiểu nữ hài ăn mặc xây đeo cực ngắn quần, hai chân cùng cánh tay lộ ở bên ngoài toàn bộ sưng đỏ thối giữa dọa người, nhìn lấy nhìn thấy giật mình. Là một cái người nhìn mà lại thương tiếc. Mẹ ta thật là nhột. Nữ Hải muốn lên người quấy nhiễu, nhưng là lại không dám. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Lâm Ý Thiển buông ra tay cố niệm thâm bước chân đi tới, nắm lên cánh tay của nữ Hải cẩn thận nhìn một chút. Cùng những thứ kia trên mặt thối giữa tình huống một dạng. Nàng lớn tiếng mắng người nhà của nữ Hải đều như vậy còn không đưa đi bệnh viện các ngươi thật sự quan tâm hài tử sao. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 628. Chính nàng cũng có hài tử Người nhà của nữ hài đối với lời nàng nói bất mãn, ngươi nói nói gì vậy? Người đàn ông trung niên rất tức giận, đưa tay phải đánh lâm ý thiện rồi. Không đợi lâm ý thiện làm ra phản ứng gì, sau lưng vươn ra một cái tay của nam nhân, giúp nàng bắt được tay người đàn ông trung niên. Lạnh lùng cảnh cáo tại hắn sau ướp vang lên có vấn đề gì giải quyết vấn đề, đồng thủ đụng phu nhân ta một cọng tóc gáy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói lấy hắn hung hăng hất tay của nam nhân ra. Trường hợp như vậy. Lâm Ý Thiển cũng không phải lần thứ nhất gặp phải rồi, mặc dù tình huống không giống nhau, nhưng tính chất đều giống nhau. Một đám năm thiếu linh phen ra trường tại nàng buổi biểu diễn hậu trường chặn nàng. Nói nàng bại hoại bầu không khí, dẫn bọn họ hài tử bắt trước. Khi đó trừ nhân viên an ninh đều là nàng tự mình đối mặt, bạch sắc đều là âm thầm xử lý. Hiện tại, có người như vậy bá khí đứng ra bảo vệ cảm giác thật tốt. Cái người này vẫn là nàng tâm tâm niệm niệm cố niệm thâm. Hắn ở trước mặt nàng, nói với người ngoài, phu nhân ta, nàng là cố niệm thâm phu nhân, nàng là cố phu nhân. Lâm ý thiện có loại thủ đến vân mở thấy trăng sáng cảm giác, nếu như không phải là trước mắt tình trạng, nàng liền không nhịn được lệ nóng doanh chồng. Nàng khôi phục rất nhanh lý trí, rất quả quyết đối với bí thư cùng mấy cách lâm thị cao tầng phân phó nói. Đem tất cả mọi người an bài trước đi bệnh viện tiền thuốc thang công ty tạm thời ước tiền. Ước tiền. Đám người kia nghe được hai chữ này rất bất mãn. Lại bắt đầu ồn ào. Lâm ý tiền rất bình tĩnh trở về bọn họ. Nếu như xác định là vấn đề của chúng ta, chúng ta sẽ phối hợp cuộc công thương cùng luật pháp quốc gia cấp cho xử lý. Nói lấy nàng ánh mắt lại rơi vào cái kia toàn thân thối giữa trên người cô bé, trong mắt lộ ra thương tiếc, hài tử còn nhỏ như thế, nếu như chế nai điều trị, phá hủy nàng cả đời, ngươi hẳn là sẽ hối hận không kịp. Đều là hài tử, chính nàng cũng có hài tử. Nếu như là nàng tiểu ngư, nàng tâm sợ rằng phải tươi sống đau chết. Nữ hài mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy nàng, nàng khom người, khẽ mỉm cười khích lệ nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho thầy thuốc chữa cho ngươi được, để cho ngươi khôi phục bộ dáng lúc trước, xuyên thật xinh đẹp váy. Ôn nhu thân thiện ngữ khí, nói lấy nàng dơ tay lên tại trên đầu của nữ hài sờ sờ. Nữ hài mím khóe miệng, nghẹn ngào gật đầu, ừ. Nhìn thấy một màn kia cố niệm thâm hơi kinh ngạc. Vào lúc này. Nàng vẫn còn có bình tĩnh như vậy lý trí xử lý vấn đề mới vừa rồi tại nhà để xe đối mặt nhóm người kia thời điểm cũng là như thế Hắn bỗng nhiên lại có một loại khác cảm giác nguy cơ Vậy nếu không có bị lâm ý thiện yêu cầu cảm giác nguy cơ Xảy ra chuyện như vậy nàng nhận được tin tức Không có ngay lập tức gọi điện thoại cùng hắn nhờ vả Mà là súng lớn con ngựa chính mình tới trước công ty tới Tại giữa thang máy bị đám người kia vây quanh đánh, nàng còn không có móc điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn ý tứ. Hắn không biết nàng ở trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng có phải hay không là từng chút phân lượng cũng không có. Xe đã chuẩn bị xong rồi, các vị theo chúng ta đi bệnh viện đi. Tại cố niệm thâm người mang tới dưới sự phối hợp, rất nhanh đem tất cả tới gây chuyện người bị hại đều đưa đến hải thị bệnh viện. Lâm Ý Thiển cùng Cố Niệm Thâm tiến vào phòng làm việc, não rốt cuộc thanh tĩnh lại. Lâm Ý Thiển lúc này mới cảm giác mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Cố Niệm Thâm đang cùng Lục Thần gọi điện thoại, Tổng Giám đốc, Lâm Tổng, quản lý mã cùng quản lý cao cùng nhau gõ cửa đi vào. Bọn họ hay là Cố Niệm Thâm phải đi điều tra những người đó dùng chính là cái nào nhóm hàng. Lâm Ý Thiển cùng cú niệm thâm nhìn thấy bọn họ, miệng đồng thanh hỏi. Cái này một nhóm người mua chính là cái nào một nhóm hàng thống gây đắt ra chưa? Còn có hai chương, chúc mọi người tự trường khoái trá. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông. Tác giả Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 629. 15 năm, nàng cho hắn cảm giác mới mẽ chưa bao giờ đứt đoạn. Quản lý mã nói. Không có toàn bộ tính toán, tính toán đại khái một nửa số người, ngày tháng đều là năm trước tháng 6 phần sinh sản nhóm kia. Lâm ý thiện cau mày, chính là còn có 2 tháng đến hạn nhóm kia thật sao? Quản lý mã gật đầu, đúng thế. Lâm ý thiện nghe vậy, rất nhanh làm ra kế hoạch bước kế tiếp. Vậy thì đi thăm dò một nhóm kia là trải qua người nào sinh sản, trải qua người nào xuất hàng, trải qua tay những người đó, từ chỗ nào bán đi cùng với môn điếm tất cả nhân viên đều muốn tra. Lâm Tổng Ngài đây là Quản lý mã cùng quản lý cao đều có chút không hiểu. Lâm Ý Thiển tại sao phải tra những thứ này bây giờ không phải là hẳn là tra sản phẩm có phải là thật hay không có vấn đề sao? Lâm Ý Thiển biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nàng nói, sản phẩm nhất định là có vấn đề. Nàng tiếng nói dừng một chút, tiếp lấy lại đem chuyển đề tài, hoặc là sinh sản thời điểm xảy ra vấn đề, hoặc chính là có người cầm vi bốc lên phẩm tới vàng thau lẫn lộn. Vừa dứt lời, nàng lại rất quả quyết làm ra phán đoán, nhưng là lâm thì theo khai sáng tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Mà mấy năm gần đây, Lâm Thị cũng chưa từng thay đổi qua sinh sản cách điều chế, ta tiếp lấy sau điều tra nhóm hàng kia, đã bán đi 2 phần 3 rồi trước cũng chưa từng có vấn đề, không có khả năng vấn đề sản phẩm đều ở đây phế trong tồn kho, cho nên nhất định là có người trong lúc này tham gia vi bốc lên phẩm vào trong. Có trật tự phân tích. Lâm ý thiện lúc nói chuyện cặp mắt cố niệm thâm, không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt của nàng như vậy Lâm ý thiền để cho hắn xa lạ lại mong đợi Lâm ý thiền phân tích quản lý cao cùng quản lý mã đều cảm thấy có đạo lý, bọn họ gật đầu một cái, sau đó hỏi cái kia ý của Lâm tổng là có người vì mưu lợi sao? người bình thường suy nghĩ theo thứ tự sung hảo nhất định là vì mưu lợi. Cố niệm thâm nghe xong quản lý cao hỏi Lâm ý thiền vấn đề tại trên mặt nàng ánh mắt thay đổi nhiều hứng thú lên. Rất chờ mong nàng bất đồng cách nhìn Lâm ý tiền âm thanh lại sáng sủa vang lên Nếu vì mưu lợi bọn họ có thể dùng giá cả tiện nghi sản phẩm trộn lẫn vào trong bán An tâm mưu lợi tại sao phải dùng đối với thân thể con người có hại sản phẩm Rất hiển nhiên sẽ xảy ra chuyện Sẽ có người ra liền coi như bọn họ bảo đảm không tra được trên người bọn họ Bọn họ cũng hầu như là có nguy hiểm Nghe vậy quản lý mã cùng quản lý cao đều biết ý tứ của hắn. Nhưng cảm giác được không tưởng tượng nổi cho nên là có người muốn hãm hại lâm thị. Lâm ý thiện thâm trầm gật đầu trước mắt phân tích chỉ có khả năng này. Nghe đến đó, cố niệm thâm vừa kinh ngạc lại vui vẻ yên tâm. Kinh ngạc chính là lâm ý thiện cái kia gặp chuyện không có chút rung động nào cùng nhìn vấn đề và xử lý vấn đề cơ trí. Vui mừng là... Nàng suy nghĩ cũng chính là hắn suy nghĩ Trong nội tâm hắn hoặc là sẽ tự hào than thở một câu Không hổ là hắn cố niệm thâm nữ nhân Nhưng là Lâm ý thiền Rốt cuộc còn có bao nhiêu hắn không biết chỗ mạnh Rốt cuộc còn có hắn không có phát hiện điểm sáng Nữ nhân này để cho hắn càng ngày càng cảm thấy bất an Nhận biết nàng 15 năm theo chú ý nàng bắt đầu tính Cũng có 10 năm rồi Hắn đối với nàng một mực duy trì cảm giác mới mẽ cho tới bây giờ không có cái gì mệt nhọc qua. Nàng giống như là một quyển đặc sắc sách, mỗi lật một trang đều có không tưởng được phấn khích cùng huyền niệm, liền một chút như vậy một chút bộ tù tâm của hắn. Quản lý mã cùng quản lý cao cũng đều đối với lâm ý thiền phân tích tỏ vẻ tin phục, không có nửa điểm ý nghĩa. Hai người đều dùng khâm phục ánh mắt nhìn lấy nàng. Theo cú niệm thâm đem bọn họ điều chỉnh đến Lâm Thị đến bây giờ, bọn họ liền không đem cái này Lâm Tổng làm thành chân chính làm việc.